các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. một chút để ý hai tay cô vỗ nhẹ trên má của anh nói ngoan chỉ là một tuần mà thôi đúng là chỉ có một tuần nhưng mà hai người khó khăn lắm mới có thể xuất ngoại nghỉ phép lại ngay tại nơi cảnh sắc tuyệt đẹp như vậy không thầm tình trển miên không khỏi có lỗi với bản thân quá đi anh ngẫm lại mà xem chúng ta giống ở đài Bắc mỗi ngày mở mắt ra liền nhìn thấy nhau sau này kết hôn như vậy một tuần coi như em tặng cho anh một cuộc sống độc thân một lần cuối cùng đi anh có thể không cần hưởng thụ như vậy có được không hả anh thường nói xem Kiều Quỳnh An sung sướng hỏi lại đem vấn đề ném lại cho Đỗ Phương Cần Đỗ Phương Cần vẻ mặt đau khổ hắn biết một khi Kiều Quỳnh An đã hạ quyết tâm thì cho dù là ai cũng đều không thể nào rung chuyển được Kiều Quỳnh An cầm lấy khăn lông màu trắng bao quanh mình khóe miệng dưng lên một nụ cười đi thôi chúng ta trở lại giúp em thu dọn hành lý Trời ạ, anh vẫn có thể qua đó. Trời ạ, ngày mai em có thể nguyện ý ăn sáng cùng với anh nha. Hai người một trước một sau đi ở trên bãi cát trắng trở về villa. biểu cảm trên gương mặt hai người cũng hoàn toàn trái ngược. Kiểu quyền an có một chút đắc ý. Còn Đỗ Phương Cần so với khóc lại càng khó coi hơn. Đây là nghiêm phật muộn, muốn người đàn ông nhìn vạn lần cho nên xem thường sự kem tuôn của phụ nữ đi.